giật thiên kiếm. Miêu nị. Quyển 4 chương 159 thu sát. Tò các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizzy-.miêu cũ bên khe xuống. Tinh không bị che kính. Xung quanh hắc ám. Hoàn toàn an tĩnh. Thần hồn của Thiên Hải Thánh hậu ở trong thiên địa tinh thần thỉnh thoảng lộ ra. Phản phức là điểm suý trên tay áo của nàng Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn tên tăng lữ trong nước suối vẻ mặt hờ hượng, phản phức nhìn một con kiến Bên khe suối rất an tĩnh Trong sương mùa cô phong cũng rất an tĩnh Lúc này càng gần như tỉnh mịch Mặt ngoài nước suối Có mảnh nhỏ huyết liên thiêu đốt Trên người tăng lửa Cũng có rất nhiều mảnh huyết liên Tăng y đã vỡ Huyết nhục đã rá Thánh Quan như hoa nở rộ Một đạo thần uy không cách nào hình dung từ trên trời rơi xuống Đem thánh Quan phát ra trên người tăng lữ chàng ép tựa như ánh đèn đom đóm Ở trong thánh quan càng ngày càng ảm đạm vẻ mặt tăng lữ trở nên càng ngày càng yên lặng Hắn bị thần hồn của Thiên Hải Thánh Hậu làm trọng thương. Cả người là máu. Khuôn mặt cũng là máu. Nhưng trong cặp con người yên lặng. Không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Trừ thương hại. Hắn đang thương hại ai? Thế giới đã thật lâu chưa trở về hay là phương xa dị đại lục hay là tột nhân? Không. Không. Hắn lúc này đang nhìn thiên hải thánh hậu cho nên vô thương hại trong mắt của hắn dành cho nàng. Trong thành lạc dương kế đạo nhân cũng đang nhìn thiên hải thánh hậu. Trong bóng đêm khắp nơi đều là sương khói, phản phức tiên cảnh, vừa tự như minh quốc căn bản không có thân ảnh của nàng. Vô thượng đạo pháp của nàng ở trong sương mù biến thành hình dạng một con phượng phá không ra. Móng vuốt phượng rơi vào trên thân đạo kiếm Mỏ như tia chết mổ trên mặt của hắn Trên mặt của hắn có vô số đường nét Mỗi đường nét chính là một cái pháp lý trên thế gian này Theo móng và mỏ phượng rơi xuống Bầu trời đêm nơi cực cao vang lên một thanh âm mang theo sợ hãi Thanh quan tứ tán Đạo pháp vỡ vụn Trên mặt hắn chút ít đường nét rối riết khúc chiếc Giống như nết ngăn Giống như cổ thụ Có máu tư tự hư vô chảy ra Sau đó tóm vào trong bóng đêm Kế đạo nhân nhìn vụ phượng Trên mặt không có bất kỳ thần sắc Không có cảnh giác Không có thương hại Chẳng qua chỉ là bình tĩnh Loại bình tĩnh cực hạn này rất đáng sợ Bởi vì tự như hắn đang nhìn một người chết Thiên thư lăng phía ngoài Nam Thành đã thành một mảnh đại dương mênh môn Trên mặt nước bay vô số đá sỏi cùng đồ vật vỡ vụn Còn có tự thi Giáo hoàng bệ hạ đứng trong nước Cho dù nước vẫn ngập quá đầu gối của mình Ước nhẹp thần bào của mình Sắc mặt tái nhật Tựa như trong suốt Có lẽ bởi vì nếp nhăn Mà lộ ra vẻ phá lệ bi thương Hắn ôm bồn thanh diệt tầm mắt vượt qua hoa sen như biển bốn phía núi non Rơi vào trên đạo thân ảnh nơi đỉnh núi Tinh hải minh mông ở trong mắt giáo hoàng Bởi vì khiếp sợ mà cấp tốt ảm đạm Sau đó trở nên càng thêm bi thương Tây trữ trấn miếu của bên khe suối Tinh quang bỗng nhiên sáng hơn mấy phần Nước suối sáng ngời mấy phần Sau đó bắt đầu lưu động Bên khe suối rừng cây Đã ở gió đêm nhẹ phải dao động Huyết liên từ trên người tăng lửu rơi vào mặt suối Tiếp tục thiêu đốt Sau đó dần dần hóa thành trò Hết thảy từ tỉnh chuyển hướng động Bắt đầu từ thời khắc tinh quang bỗng nhiên sáng lên Trong thiên địa vẫn không có quá nhiều thanh âm Trong sương mù cô phong ẩn chứa vô số sinh mệnh không cách nào đếm hết Phục xuống mặt đất run sợ Căn bản không dám nhìn về bên khe xuống Tự nhiên không biết tại sao tinh quang lại sáng lên Tinh quang sợ dĩ sáng lên Là bởi vì thân ảnh vắt ngang thiên địa Xuất hiện một vết rác Tinh thần bị che kín đã lộ hình dáng ra ngoài. Vết rách kia rất lớn, đủ để dung nạp mấy ngọn núi Trên mặt đất trông lên, phản phức bầu trời đêm bị xé rách một lỗ hổng lớn. Tinh huy từ lỗ hổng lớn kia tràn vào, nhìn giống như là máu. Trong thành lạc dương, đạo quan đã biến thành phế tiếp Kế đạo nhân đứng ở trước phế tức Trên mặt vô số đường nét đã công gãy thậm chí đứt đoạn Nhìn cũng giống như một tòa phế tức Trên mặt của hắn vẫn không có bất kỳ thần sắc Chẳng qua là lặng lặng nhìn Phượng Hoàng xuất hiện trong sương mù Hai cánh phụ Phượng đã hoàn toàn mở rộng Kéo dài qua hai con phố Trong lúc gấp với Đá vụn trên mái duyên nhà bay loạn Sau đó tỉnh Trong bầu trời đêm thiểm điện đã biến mất mất tiếc Mỏ phượng rời đi đạo kiếm Trong mắt phượng mơ hồ có thể thấy một chi cảm giác bể tan tàn Hoặc là, đó là bởi vì trung ơm thân thể của phụ phượng Phía dưới hai cánh chim, xuất hiện một lỗ hổng lớn Sương mù màu trắng, sương mù nóng bỏng Sương mù hàng lãnh từ lỗ hổng lớn chậm chạc chảy ra, nhìn giống như là máu Trên đỉnh thiên thư lăng, thanh diệt rời khỏi mặt thiên thư bia Chậm chạc mà trầm trọng lui về trong bóng đêm Nhìn giống như cầm điệu bị trọng thương Khó có thể bay lượng Chỉ có rất ít người có thể thấy rõ ràng Thanh diệt bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng Hai phần ba mặt lá cũng đã vỡ nát Chỉ dựa vào gân lá tinh tế lối chung một chỗ Nhìn rất thê thảm Không có ai nhìn phiến thanh diệp này Tất cả mọi người đang nhìn Thiên Hải Thánh Hậu Khiếp sợ không nói gì Thiên Hải Thánh Hậu nhìn về Tây Trữ Trấn Cách xa Vạn Dặm Nhìn về Thành Lạc Dương Sau đó nhìn về Kinh Đô Trong mắt phượng xinh đẹp chiếc cực hiện ra vẻ ngơ ngẩn Sau đó biến thành khẽ đau đớn Cánh phượng màu đen đã mở rộng Sau lưng nàng chậm rãi đung đưa Phiến liên hải Hoa sen Đạo tan thương kia Lúc trước đi tới trước người của nàng Sau đó bị cánh phượng màu đen quạt đến tận cử thiên Cho dù một khắc kia Nàng đang sử dụng thủ đoạn mạnh nhất Ướm đối công kiếp mạnh nhất của ba vị thánh nhân Nàng vẫn giữ lại hậu thủ Sẽ không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào để tấn công Chẳng qua nàng không nghĩ tới Vợ chồng biệt dạng hồng cùng vô cùng biết mang lòng liều chết mà xuất thủ Vẫn không phải thủ đoạn cuối cùng của địch nhân chuẩn xác hơn mà nói, nàng không nghĩ tới, địch nhân cuối cùng là ai? Nàng trong mắt khẽ ngơ ngẩn cùng đau đớn, ở một khắc sau toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hờ hưởng. Nàng nhìn về thân thể của mình. Một cây thiết thương xuyên thấu thân thể của nàng, ở bụng của nàng xé ra một lỗ hổng lớn. Thiết thương nhìn qua rất bình thường, mặt ngoài không có bất kỳ hoa văn, một mảnh ngâm đen. Đây tự nhiên không phải là thiết thương bình thường, nếu không làm sao có thể đâm thủm thân thể của nàng. Máu tươi từ lỗ hổng lớn trào ra, giống như là sương mù, hoặc như là tinh quang. Thiết thương bắt đầu thiêu đốt, bắn ra vô số mảnh tinh quang làm người ta mê say. Đồng thời tạng mát ra một đạo ý tứ cực kỳ sâu xa túc sát Thiên hải thánh hậu cúi đầu nhìn thiết thương xuyên qua thân thể của mình Nói đây là thu sát Không đợi người trả lời Nàng mang theo chút ít cảm khái tiếp tục nói đã nhiều năm không nhìn thấy Vô luận thiên hải thánh hậu trên đỉnh thiên thư lăng Hay là mọi người ở dưới lăng Cũng biết thanh thiết thương kia chính là sương dư thần thương đứng đầu bắt khí bản. Thiên hải thánh hậu nói thu sát tự nhiên không phải tên thương. Đây là sương dư thần thương thương quyết là vô thượng thần công năm đó Thái Tông hoàng đế bệ hạ hoàn hành thiên hạ. Từ sau khi Thái công hoàng đế trở về tinh hải, sương dư thần thương vẫn giấu trong hoàng cung. Về phần thu sát... Lại càng không xuất hiện ở nhân gian Cho đến tối nay Rốt cuộc ở trong tay hãng thanh Tái hiện ánh mặt trời Thì ra thiết thương sinh tử tương hợp kia Đi không phải là sâu trong liên hải Cũng không phải là trong thanh diệp Lại càng không là cố đô đạo quan Hay là gian miếu củ cắt xa vạn dặn Thiết thương đi tới đỉnh thiên thư lăng Dích thiên Hải. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz